Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nó đạt đến cái tầm mà mình mong muốn Ok thì đó là cái chia sẻ một chút của anh đối với Mình Nguyên Cũng như là chia sẻ với các bạn tác giả và các bạn khán giả Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mình Nguyên Đã tin tưởng giao tác quyền cho anh Tũng Mong rằng anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều nhiều nhiều, nhiều hơn nữa <cười> Michel Wong đúng, đúng, đúng, đúng. đang đọc cả nhá hôm nào đang đọc đến đoạn nữa Quốc treo biển bán nhà rồi dọn đi mất biệt sau đó là kiểu mình mình mình mình không nghe thấy ở, ở trong này ấy. mình không nghe thấy cái tay nghe là mình đổi giọng với xong mình cứ đọc không ai biết anh đã đi đâu và làm gì có người nói anh đã cưới vợ khác và có cuộc sống hạnh phúc lại có người nói anh đã vào chùa dành nửa cuộc đời còn lại cho phật đạo rốt cuộc cũng chỉ là lời đồn, sự thật thế nào thì không ai rõ, chỉ biết mỗi một năm đến ngày rỗ của thanh có người đàn ông lặng lẽ đứng chất mộ của cô, quay ôm bó hoa hồng vàng. nhở? đến lúc mà kiểu mình tai nghe của mình thì không không không hiện cái âm thanh đấy nhở? thì không biết. không <cười> <Nó làm> sao vậy. <cười> nhưng mà rất tiếc là không có trường hợp đấy xảy ra tại vì mình quản lý luồng âm thanh rất là tốt các bạn mình quản lý luồng âm thanh tốt lắm à, kinh nghiệm ngày xưa cái hồi còn còn còn đang thanh niên đi theo ông cậu đi chỉnh nhạc đám cưới và vặn volume đám ma thế nên là mình mình quản lý âm thanh tốt lắm à, chắc là không có rồi ok cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp